Chương 20 Hoàng tử phần 2 Tại sao đang yên đang lành, kỳ ngôn tắc lại biến thành một hoàng tử chứ? Anh không phải là một thư sinh mặt trắng, cả ngày cao ngạo hay sao? Anh không phải là tên tổng giám thị trường biến thái, suốt ngày chỉ biết bắt cô chạy cắp công trường xây dựng? Anh không phải là một người đàn ông vô duyên vô cớ, đều thích chậm kẹo, gây chuyện với cô hay sao? Anh không phải là người đàn ông, bà tốt, oai phong nhất thế kỷ hay sao? Bỗng nhiên tiếng nhà chuông quen thuộc vang lên, tâm tư của cô đột nhiên ngừng đọc lại. Là kỳ ngôn tắc. Tìm anh sao? Viên đuận chi cố gắng dồn nén cảm xúc hoang mang của bản thân. À, không có chuyện gì, chỉ là em ấn nhầm số mà thôi. Em lúc nào cũng thẹ thùng không đúng chỗ, nhớ anh thì cứ nói thẳng ra. Lúc này, cô không còn chút tâm trạng nào để nói đùa cả. Im lặng vài giây, cô liền nói. Hôm nay, lúc đi dạo phố, em ké qua xem bói. Ông thầy bói bảo rằng, ngày 31 tháng 12 năm nay, cô phải ngày lành đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Vậy ông ấy nói, thời gian nào mới là tốt? Giọng nói của anh có đôi phần lạnh lùng. Năm sau, ngày 1 tháng 1, cô ôm chặt miệng, kinh ngạc vì bản thân nếu bị quỷ nhập hồn, Đã do thảm anh theo đúng như lời, Modona nói Khi ngôn tác đáp lại một cách bất cần Từ trước đến nay, anh không tin bói toán Đừng nghe thầy bói phán linh tinh Gần đây bọn lừa đảo, thủ đoạn, mánh khóe Càng ngày càng tinh vi hơn Bây giờ anh không có ở bên cạnh em Cái đầu không mấy tinh vi, thông minh kia của em Phải tận trọng, đừng để bị người ta lừa gạt đấy Đâu phải là phán đoán linh tinh Em cũng cảm thấy ngày đầu tiên của năm mới đi lấy giấy đăng ký kết hôn Đầu tiên trong cuộc đời, dù gì cũng tốt hơn là vào lúc ngày tận tháng cùng Em nhất định muốn làm phiền các nhân viên ở cục dân chính vào cái ngày tiết nhất như vậy sao? Nếu như ngày mùng 1 tháng 1 không được thì chúng ta lấy ngày mùng 4 tháng 1 cũng được Như vậy thì không bị coi là làm phiền người ta rồi đúng không? Cô nắm chắc lấy điện thoại, mong chờ câu trả lời của anh Tuy nhiên, ngay sau khi nghe thấy câu trả lời của anh, mọi hy vọng của cô đều dập tắt hết. Không được, như vậy muộn quá. Sớm một hôm, còn tốt hơn là muộn một hôm. Tại sao anh cứ nhất định phải chọn ngày 31 tháng 12 chứ? Nếu như em kiên quyết chọn ngày 1 tháng 1 thì sao? Cô không thể nào nhẫn nhịn được nữa, thét lên lớn tiếng. Đầu dây bên kia im lặng một quãng thời gian khá lâu. Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói trầm ồn của kỷ ngôn tắc hôm nay em làm sao thế có phải xảy ra chuyện gì rồi không không có cô mím chật môi nhỏ nhẹ đáp lại ngày mai anh sẽ quay về đừng có suy nghĩ lung tung đấy Dạ bỗng nhiên cánh cửa mở ra một người phục vụ đứng bên ngoài cửa cung kính hỏi viên luận chi đang ngồi ngay người trước mặt bàn viên tiểu thư xin hỏi cô có muốn dùng bữa hay không viên luận chi kinh ngạc quay đầu lại hỏi Có miễn phí bữa tối không? Có thưa viên tiểu thư, một đồ nan tiên sinh nói này ấy sẽ thanh toán mọi chi phí phát sinh ở đây, vậy nên tiểu thư muốn dùng thứ gì cũng được ạ. Người phục vụ liền đưa thực đơn cho cô. Ông ấy sẽ trả tiền. Cô lướt mắt nhìn các món ăn trên thực đơn, đều là món ăn Nhật Bản. Cô liền ngước mắt nhìn người phục vụ rồi nói Có đồ ăn theo kiểu pháp không? Xin lỗi cô. Không phải anh nói là tôi muốn ăn thứ gì cũng được mà. Thật ngại quá. Nếu như không có đồ ăn kiểu Pháp thì mau hoàn lại tiền cho tôi. Cái này... Đây là lần đầu tiên viên đợi chi gây sự vô lý khi tới nhà hàng dùng bữa. nhất quyết đòi, đòi ăn kiểu Pháp tại nhà hàng đồ nhật. Nếu như nơi này không thể cung cấp đồ ăn theo kiểu Pháp thì phải hoàn lại số tiền. Mona đồ tiên sinh sẽ trả cho đồ ăn theo kiểu Pháp mà cô định gọi. Sau một hồi chiều đình, nhà hàng không còn cách nào khác đánh phải gọi điện xin chỉ thị của Modona tiên sinh. Sau khi nhận được cái gật đầu của Modona tiên sinh, nhà hàng lập tức phái người lái ô tô đi tới nhà hàng đồ ăn kiểu Pháp nổi tiếng ở trung tâm thành phố mua về đồ ăn cho cô. Tất cả mọi chi phí phát sinh, nhà hàng ứng trước. Sau cùng, Modona tiên sinh sẽ thanh toán sau. Trong phòng ăn sang trong, Viên đoạn thi đến các nhân viên phục vụ bận bịu bê đồ ăn lên, đồ dùng bát đĩa vô cùng hoa mỹ. Chưa xét đến đồ ăn, chỉ nhìn mỗi đồ dùng, bát đĩa đã cảm thấy vô cùng hứng thú, thoải mái, khó diễn tả bằng lời. Bữa ăn theo kiểu pháp này có thể coi là bữa ăn cô lấy từ chỗ Modona tiến sinh về. Cũng là từ trước tới giờ, cô chưa từng được ăn món ăn Pháp, vẫn được định danh là đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực thế giới. Cho nên lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này được Cô không phải là công chúa Thế nhưng cũng cần có một bữa ăn ngang hàng cùng quý tộc Để bộc lộ rõ thân phận và giá trị con người mình Cô dơ cao trước ly đựng rượu vang hồng màu đỏ Nhất thử mục ngụm, liếc qua năm ủi rượu 2003, mùa thu năm 2003 Lần đầu tiên cô và Kỳ Ngôn tác gặp nhau Cô mỉm cười, ăn một miếng gan ngỗng Găn ngỗng tỏa ra một mùi vị đặc thù hầm lẫn vào đâu được, rõ ràng là vừa chua vừa ngọt, vẽ mà ăn đến sau cùng lại cảm thấy vừa đắng vừa cay. Cô không hiểu đổi tại sao nhiều người lại thích ăn thứ này đến vậy, chẳng ngon lành chút nào, kém xa so với món bít tết do kỳ ngôn tắc đích thân làm. Cô lại thử một miếng xò gai, thật sự rất khó ăn, không ngờ lại có mùi vị mặn mặn, đắng đắng. Đây không phải là món ăn nổi tiếng nước Pháp sao, Tại sao mùi vị lại khó ăn đến vậy chứ? Bữa ăn theo kiểu pháp lần này không hiểu đã tiêu tốn mất bao nhiêu tiền, nhưng nhìn hình thức này chắc cũng phải đạt tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao trở lên. Tại sao lại có món ăn vừa mặn vừa đắng thế này chứ? Cô đặt rau dĩa trong tay mình xuống, nước ly rượu vang bên cạnh lên, ngửa cổ uống cạn sạch, vẫn cảm thấy vừa mặn vừa đắng, hoàn toàn không nhận ra hương vị ngọt mà rượu vang mọi khi cô vẫn có. Trả nhẽ, rượu đạt tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao cũng là đồ giả sao Cô đứng bật dậy, quyết định đi tố cáo khách sạn 5 sao lừa gạt khách hàng, nên bắt cần làm rơi cả chiếc dĩa cùng giao dĩa trên bàn xuống mặt đất. Người Trung Quốc bình thường tại sao lại không dùng dĩa mà lại bắt dùng giao dĩa? Đang chịu tội sao? Nhìn xem, cầm không chắc lại còn rơi xuống đất nữa. Cô cúi người xuống Nhật lên, Nước mắt ấm nóng rơi xuống, rơi đầy trên mặt thảm và cả mu bàn tay của cô nữa. Đáng lẽ, cô không nên để tâm đến những lời nói của Modona Tiên Sinh đã nói. Cho dù ông còn nói gì đi nữa thì mục đích sau cùng vẫn là để cho cô biết rằng mình không xứng với kỳ ngôn tắc. Muốn cô phải nhanh chóng chia tay anh. Ra mặt cô dày là vậy, tại sao lại để tâm đến chuyện này chứ? Lẽ nào người khác bảo cô chia tay là cô phải chia tay hay sao? Cô đâu phải là kẻ ngốc Đúng thế Cô không phải là kẻ ngốc Cho nên cô cũng có tình cảm Một đồ tiên sinh nói rất đúng Cô là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ Không chấp nhận bất cứ Một người thứ ba xem vào tình cảm của mình Cô ngồi bề xuống Thảm trải sàn, mắt nhắm chặt lại Cố gắng để cho nước mắt không tuôn rơi Thế nhưng trái tim cô vẫn đau nhói từng cơn Cho dù là tin tưởng Thì ở giữa cũng vẫn chèn một chữ nói dối. Tình yêu bắt đầu từ một lời nói dối thì sau cùng cũng sẽ kết thúc bởi sự dối trá mà thôi. Chi Chi, nếu như trước ngày 31 tháng 12 anh tác cầu hôn em thì em hãy lấy cậu ta, còn nếu như không thì ngày mùng 1 tháng 1 năm sau hãy chia tay cậu ta, đợi anh quay về anh sẽ lấy em." Những lời nói này vang vọng bên tai cô. Lúc đó, cô còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Kỳ Vũ Ngang lại biết chắc chắn Kỳ Ngô Tắc sẽ cầu hôn cô. Nếu như cái giao kèo mà một đồ tiên sinh nói là thật, vậy thì chắc hẳn Kỳ Vũ Ngang đã biết chuyện này từ lâu rồi. Cho nên sự thật bây giờ chính là Kỳ ngôn Tắc chỉ coi cô là một con cờ có thể kết hôn và lợi dụng để thoát khỏi giang buộc của bản thân. Không tìm được người thích hợp, tìm một người hoàn toàn xa lạ, không biết chút gì về nhau để kết hôn, chi bằng tìm một người phụ nữ quen thuộc dễ điều khiển chi phối còn hơn. Còn cô lại là lựa chọn thích hợp chăng? Lẽ là mọi chuyện chính là như vậy? Cô vốn tưởng rằng kỳ ngôn tắc cầu hôn cô là vì động lòng yêu cô trong thời gian nửa năm nay. Nếu những lời Modona tiên sinh nói là một trái liệu đạn, thì lúc cô gọi điện, do so thám kỳ ngôn tắc xem có thể đổi ngày đăng ký kết hôn không lại chính là châm ngòi nổ, khiến cho toàn bộ thế giới nội tâm hoàn mỹ, lãng mạn, hạnh phúc vô biên của cô trong nửa năm nay sụp đổ hoàn toàn. Cho dù là chữ tin tưởng, thì ở giữa cũng vẫn chèn một chữ nói dối. Tình yêu bắt đầu từ một loài loài dối, thì sau cùng cũng sẽ kết thúc bởi sự dối trá mà thôi. Cô đã từng tượng đủ cùng bản thân, cho dù hẹn ước nửa năm kết thúc, có nhất định có thể mỉm cười đối mặt, hồi phục tâm trạng vui vẻ. Trên thực tế, cô nhận ra bản thân không hề kiên cường như mình vẫn nghĩ. Kính con Tát thật sự không thể kết hôn cùng cô, sau ngày 31 tháng 12 năm nay sau. Ngày 31 tháng 12, một ngày chẳng có ý nghĩa gì mấy với đại đa số mọi người, nhưng lại vô cùng quan trọng với kỷ ngôn tắc. Sáng sớm hôm ấy, anh lái xe đến căn nhà đơn giản của viên luyện chi. Vốn dĩ, anh cho rằng hai người sẽ cùng xuất phát từ nhà anh. Ai ngờ, hôm qua khi vừa xuống sân bay, anh liền nhận được tin nhắn của viên luyện chi. Một ngày trước khi kết hôn, Tân Lam, Tân Long, hôm nên gặp nhau, hôm nay em sẽ về nhà mình ở. Khi nhận được tin nhắn này, anh bất giác nhíu chặt mày lại, cảm thấy vô cùng bất lực. Trước bi tác của cha ông tổ ông, có điều còn may, chỉ mất có một hôm thôi, anh đã đợi nhiều năm như thế rồi, thêm một ngày cũng không nhầm nho gì cả. Thế nên, anh nhanh chóng nhắn nốt tin nhắn gửi lại. Em đi ngủ sớm đi, đừng có nghịch ngợm bọn quá. Sáng sớm ngày mai anh sẽ đến đón em Chỉ một lúc sau Anh mới nhận được tin nhắn trả lời của cô Chỉ có duy nhất một chữ ra Chỉ một chữ dạ Đơn giản ngắn gọn Đó thôi mà khiến anh dây dứt Xuyên ngẫm cả đêm Cảm giác khó diễn tả bằng lời Thậm chí anh còn âm thầm khinh bỉ bản thân Kỳ ngôn tắc à Kỳ ngôn tắc Cậu đúng là chẳng có bản lĩnh gì hết Chẳng qua Chỉ chăn đơn gỗ chiếc Có một hôm mà thôi Cô đơn khó chịu điều gì chứ, mấy hôm trước đi công tác, cũng không hề khó chịu, tràn trọc giữa lúc đêm khuya thế này. Anh đưa tay nhấn chuông cửa, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy viên nguyện chi ra mở, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, hoảng loạn. Thế là anh liền lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa bước vào. Sau khi vào trong nhà, anh nhìn thấy mọi thứ trong nhà vẫn bình thường, vô sự, hoàn toàn không có dấu hiệu rối loạn gì hết. Lúc này mới cảm thấy an tâm đôi chút Rốt cuộc là cô đi đâu anh lấy di động ra nhanh chóng ấn nút gọi đầu kê điện thoại truyền lại giọng nói lạnh lùng vô cảm xin lỗi số điện thoại quý khách đang gọi hiện đã tắt máy giọng nói vô cảm đó vang vọng bên tay anh khiến trái tim anh quặn thắt buốt giá gặp di động lại anh vỗ nhẹ lên vầngrán của mình cố gắng khiến cho bản thân giữ được vẻ bình tĩnh Nếu lại cô điện thoại hôm trước, cô gọi. Những lời cô nói, anh nắm chặt hai tay lại, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bố anh vẫn luôn trấn tĩnh như vậy, khiến anh tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra hết. Anh thật sự quá đỗi ngây thơ. Trước tiên, kỳ nguyên tắc lái xe đến cục dân chính. Khi đến nơi, tất cả đều là từng cặp, từng cặp tình nhân chờ đợi đến luật. Anh hoàn toàn không thấy bóng dáng của viên luyện trị đâu hết. Anh hy vọng có thể tìm gặp thầy cô ở nơi này. Thật không ngờ, lại như được kết quả hoàn toàn đối ngược. Sau khi đi, vài vòng quanh đó, anh vội vã rời khỏi cục dân chính, vừa chạy thẳng xuống hầm đỗ xe, vừa bấm số điện thoại mà anh vô cùng cam ghét tức tối. Chờ rất lâu mới có người nghe máy. Xin chào điện hạ Amy, xin hỏi ngài có biết gì không? Là giọng nói của Kamuda. Ông ấy bây giờ đang ở đâu, ta muốn gặp ông ấy, nói cho ta biết chỗ các người đang ở. Bẩm điện hạ Emy, ngài đã không dùng kính ngữ Kamura đại nhân, nếu như ngài muốn dạy nghi lễ cho ta thì ta có thừa thời gian để đuôi dẫn cùng ông Giọng điệu của kỳ ngôn tắc lạnh ra đến mức cực điểm Thưa điện hạ Emy, chính ngài bất giận Kamura bình tĩnh nói địa chỉ khách sạn mà họ đang ở Kỳ ngón tắc giật điện thoại, liên lái xe tới đó ngay lập tức Khi tới khách sạn, 16 tầng đó Trong tầm mắt của anh Anh chỉ thấy toàn là những người mặc đồ trắng Những người hầu cúi đầu Hành lễ trước anh một cách cung kính Lúc này một người từ từ bước lại chỗ anh Anh ngơ mắt lên Nhìn người bước tới Chính là Camuda Người từ nhỏ đã hầu cận bên Phụ Vương Qua mặt ông vĩnh viễn Chỉ có duy nhất một biểu cảm nghiêm nghị Bảm điện hạ Amy Xin mời ngài đi bên này Không nói bất cứ câu nào thừa thái Camuda đưa tay lên chỉ đường Kỷ con tắc đi theo Camuda Đi vào căn phòng VIP Dành cho các nguyên thủ quốc gia Morona đang tựa lưng bên sofa độc báo Nghe thấy tiếng động Liêng ẩn đầu lên Nhìn về phía kỷ con tắc Nộ khí sung thiên bước lại gần Morona mỉm cười nói Thật đúng là khiến cho người ta vui mừng kinh ngạc Ta nghe mẹ con nói Hôm nay con với viên tiểu thư sẽ đến cục dân chính mà, đúng không? Thế nào rồi? Đột nhiên cảm thấy hối ẩn hả? Dự định cùng ta quay về đảo Brand sao? Chỉ là một nụ cười bình thường như mọi khi, nhưng kỷ ngôn tác biết ngay rằng phán đoán của mình không hề sai. Phụ vương đã im lặng cả tháng trời nay, không có lý do gì, lại không hành động gì cả. Cô ấy đang ở đâu? Rốt cuộc, ngài đã giỡn cô ấy ở đâu? Kỷ ngôn tóc miếm mạnh bờ môi, phẫn nộ vô cùng chỉ muốn thiết lớn vào mặt ông. Modona xua tay rồi nói Nick, con nói gì thế, ta không hiểu. Đừng có giả vờ nữa. Modona tiên sinh, phụ thân đại nhân của con ạ. Rốt cuộc, ngài đã đem cô ấy đi đâu rồi. Modona nhú chặt đôi mày nói Cho dù là ở góc nào trên thế giới thì bắt cóc đều là hành động phạm pháp. Con cảm thấy ta có thể gây ra những chuyện gốc nghếch như vậy không? Nếu như không phải vì ngài, thì còn ai vào đây nữa Ngài có dám thề trước mặt chúa trời rằng mình chưa từng gặp cô ấy không Kỳ ngôn tắt nhìn chăm chăm vào bố mình đôi mắt màu hồ phách không ngừng biến đổi màu sắc đậm nhạt vì quá đội thức giận Modona mỉm cười lạnh nhạt nói Ta có thể thề trước đức chúa Ta không hề ban cắp cô bé Rốt cuộc cô bé đi đâu Ta thực sự không biết gì cả Nói không chừng Nó đang đứng đợi con trước cục dân trình đấy Khi con tóc bật cười lẹ lùng rồi nói Ai đã tưởng hời với con rằng chỉ cần cuối năm nay con thật sự tìm được người phụ nữ tốt và mình thật lòng yêu thương Đồng thời kết hôn với cô ấy vào ngày 31 tháng 12 Cũng chính là hôm nay Thì ngài sẽ trả tự do cho con Thì ra ngài hoàn toàn không hề giữ chữ tín sắc mặt Modona dâm ản lại Từ nhỏ đến lớn ta đã hứa cùng con có rất nhiều chuyện Thế nhưng nhiều sai lầm lớn nhất của ta chính là để cho con được ở bên cạnh mẹ con nhiều năm đến thế. Từ trước đến nay, ta không thích ép một người khác. Cho dù là với cô bé đó hay là đối với con, ta chỉ nói những điều ta nên nói. Hơn nữa, đó hoàn toàn là sự thật. Còn về việc đưa suy nghĩ thế nào thì đó là chuyện riêng của hai đứa. Ta không hề ngăn cản con, càng không ép con, không được kết hôn cùng cô bé đó. Bây giờ cô bé không thấy đâu, con không thể nào để hết trách nhiệm cho ta được. Ngay từ ban đầu, ta đã nhận thấy cô bé đó hoàn toàn không xứng với con. Ta càng không thể cho phép con vì muốn rời khỏi ta, rời khỏi đảo và rạch mà kết hôn cùng với một người mình không yêu thương, hiểu hại hạnh phúc cả cuộc đời mình được. Làm sao mà ngài biết được con không yêu cô ấy? Có xứng hay không phải do con nói mới được. Từ trước đến nay, con chưa từng nhận thấy bất cứ điểm gì cô ấy không xứng với con. Con bỏ ra thời gian 5 năm trời mới có thể đợi cô ấy đấy đều như không thể ở bên cạnh cô ấy mà theo ngày về đảo Baren kết hôn cùng với nhiều người phụ nữ cùng một lúc như vậy mới được coi là hủy hoại hạnh phúc cả đời của con theo những gì ta biết cô bé đó có thật sự yêu con này không vẫn là một ẩn số con có thể lừa gạt được mẹ mình có thể lừa gạt được người nhỏ kỹ nhưng chắc chắn không thể lừa gạt ta được đừng quên là con từ nhỏ đến lớn đã ở bên ta bây giờ cô bé đó hoàn toàn biến mất Như thế là đã quá đủ để chứng minh thứ tình yêu giữa hai đứa hoàn toàn là nực cười. Đủ để chứng minh cô bé đó hoàn toàn không yêu con, chẳng có chút dũng khí nào tin tưởng con hết. Tại sao con lại ngốc gách đến mức vì một người phụ nữ như vậy mà từ bỏ trước vị hoàng tủ ghé thửa ngay vàng chứ lời nói của phụ thân đã đánh trúng vào nơi yếu mềm nhất trong trái tim của kỳ ngôn tắc. Đúng vậy, đến tận giây phút này, anh vẫn không thể nào xác định được rốt cuộc viên luyện tri có yêu anh hay không. Tuy rằng anh cảm nhận được sự thay đổi ở cô, cô đã cho anh thấy hết mọi cảm xúc, hỉ nộ, ái, ố của bản thân, thế nhưng cũng cảm nhận được. Cô luôn sực lên một lớp phòng tuyến, phòng thủ giao cùng. Suốt cuộc, sau tuyến phòng thủ đó, ẩn dấu những thứ gì, anh không xuyên qua được mà cũng chẳng hiểu thấu. Anh thiết lên như thể chế dễu chính bản thân mình. Cho dù cô ấy đang lợi dụng con, thì đã sao chứ? Cho dù cô ấy không yêu con thì đã sao nào? Con đâu có yêu cầu cô ấy nhất định phải yêu con. Chỉ cần một mình có yêu cô ấy là đủ rồi. Ai nói là vì cô ấy nên con mới từ bỏ ngôi vị hoàng tử kia. Từ trước đến nay con chỉ muốn sống một cách tự do, tự tại. Ngài có hiểu không? Tại sao nhất định Ngài muốn khống chế cuộc đời của con chứ? Tự do, tự tại? <cười> con nhìn xem con đã sống tự do, tự tại đã gây ra những chuyện gì chứ? Hàng ngay đều phải chạy đốn chạy đáo trên công trường, chẳng khác nào lao động chân tay. Mẹ con đã dạy dỗ con như vậy sao? Làm cho con người có biết thống cao quý của hoàng tộc như con ti tiệm đến tuột cùng. Modona hoàn toàn nổi cấu. Emmy của ông nhất định phải trở thành người nổi dõi vương vị của ông sau này. biết thống cao quý hoàng tộc. Kính thưa Modona tiên sinh, ngài cảm thấy bản thân mình có được cười không? người không cao quý nhất trong số những người con của ngài có lại chính là con đấy nói khó nghe một chút con không phải là tạp chủng sao bốp một tiếng Moderna đứng bật dậy tan mạnh vào anh một cái bây giờ con còn có thể nói ra những lời thô tục như vậy sao ta không cho phép con sỉ nhục người mẹ của mình như vậy càng không cho phép con coi thường huyết thống cao quý của dòng họ Ai Soto đáng thể trong người con ta hoàn toàn không thể tự quyết việc mình có mấy người vợ Hữu Mai, mẹ của con vĩnh viễn là người phụ nữ mà ta yêu thương nhất trên đời này. Thế nhưng tình yêu không phải là thứ duy nhất của người đàn ông. Ta không thể vì tình yêu mà từ bò đào đã sinh thành, nuôi dưỡng và cần đến ta được. Cho dù ta đã từng rời khỏi mảnh đất ấy đến những nơi xa xôi, thì đó mãi mãi chính là nơi ta cần và muốn quay về. Ta không thể cho Hữu Mai được thứ duy nhất. Thế nhưng ta phải đem lại môi vị duy nhất cao quý nhất. Trao cho đứa con trai của Hiếu Mai Con chính là con trai cả Của Morona Bởi vì có danh nghĩa Là con trưởng ta mới có thể làm như vậy được Như vậy cả dòng họ Aishoto Mới không thể nào phản đối chuyện này Con có hiểu không Ngài bị thần kinh rồi Mẹ căn bản không cần đến thứ tình yêu Đánh đuổi bằng chiếc vương miệng kia Để tình thành ý của Đức Chúa Ta sẽ tha thứ cho những lời nói bất kính của con Morona hoàn toàn phất Camuda đại nhân, hãy chuẩn bị đi, chúng ta lên đường về nước. Dạ, thưa chủ nhân. Camuda đặt tay lên ngực phải, cuối đầu hành lễ rồi nói thêm. Xin hỏi, điện hạ Amy, ngài có về nước cùng chúng tôi luôn không? thì Ngô Tắc nhìn Camuda bám đôi mắt đằng đằng xác kỷ. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc hẳn Camuda đã chết cả trăm lần rồi. Modona lạnh lùng hờ một tiếng rồi nói. Trung Quốc có câu nói cổ gọi là Chưa thấy quan tài chưa đủ lệ Nó còn phải đến cục dân chính nữa Cục dân chính còn chưa đóng cửa Thì nó sẽ không bỏ cuộc đâu Cứ mặc nó đi Dù gì qua 12 giờ đêm nay Nó nhất định phải theo chúng ta về nước Vẫn còn lại thời gian một ngày Cứ để cho nó chờ mỏi cho món đi Thì ngôn tắc nắm chặt bàn tay lại Áp chế mọi nộ ký trong lòng Mọi người rời khỏi căn phòng Sau khi bước ra khỏi khách sạn Anh lại tới cục dân chính một lần nữa biết anh đã vất bao nhiêu hầu thuốc Vào chiếc thùng xác trước cửa cục dân chính Cũng chẳng nhớ nổi Mình đã nhìn đồng hồ cả thẻ bao nhiêu lần Thời gian thấm thoát thoai đua Mới đấy trời đã chuyển sang hoàng hôn Nhân viên trong cục dân chính Nhìn anh bằng ánh mắt hối tiếc Chỉ vào cửa lớn Âm thầm nhắc anh đã tới giờ họ tan làm Kỳ ngón tác mỉm cười cay đắng bàn tay đeo đồng hồ đút vào trong túi quần Bắt đầu từ lúc này Anh không cần thiết phải xem đồng hồ nữa. Sau cùng, anh vẫn thua cuộc. Anh không thua trong đánh cược, mà anh thua trong tình yêu. Anh vứt nốt điều thuốc đang hút vào trong thùng rác, quay người đi ra khỏi cục dân chính. Đèn đường không biết từ khi nào đã bừng sáng hết cả lên. Anh đứng bên lề đường, nhìn về phía đèn điện lấp lánh. Trong gió rét mùa đông, quân mặt người đi đường vẫn hiện rõ nét hân hoan, hớn hỏ trong di tết dương lịch. Bên kia con đường, một ẩm dáng mặc áo khoác, y phục màu trắng quen thuộc, lọt vào tầm nhìn của anh. Cách một con đường, tâm đập người đi, xe lại. Anh nhìn cô vô cùng bình tĩnh. kỳ ngôn tắc chờ đợi bên cửa cục dân chính bao nhiêu lâu, thì phiên luận chi đứng ở phía đối diện bấy nhiêu lâu. Cô đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, anh liên tục hút thuốc, thi thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, đôi mày anh nhíu chặt lại, đi đi lại lại trong cục dân chính để lo lắng, phiền muộn. Cô chưa thấy hôm nào thời gian trôi qua, chậm như hôm nay. Đã mấy lần cô định xông qua bên này, kéo anh đi vào trong đăng ký, thế nhưng nỗi đau đớn trong lòng lại cưỡng ép cô phải chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi, tưởng dài hàng thế kỷ, cô nhận ra bản thân mình ích kỷ, ta nhẫn hơn bất cứ ai trên thế gian này. Kỳ ngôn tác từ từ bước lại chỗ cô, đứng ngay trước mặt cô, nhìn thẳng vào cô, không nói tiếng nào. Yên nội trí ôm chặt tay trước ngực, Giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, cúi đầu thấp xuống, không dám hít thở quá mạnh. Kỳ ngôn tắc là người lên tiếng và vỡ bầu không khí im lặng trước. Anh đanh mặt lại, hỏi cô. Tại sao hôm nay lại chơi trò mất tích thế hả? Bởi vì em không muốn kết hôn vào hôm nay. Ngoài hôm nay ra, hôm nào cũng được. Chỉ cần không phải là hôm nay là được rồi. Cô mỉm cười ngẩn đầu lên, bản thân cô không biết mụ cười này khó coi tới mức nào. Mỉm cười mà cay đắng não nề Đôi mắt không kiềm chế được cảm xúc Mà phủ lên lớp sương mù u sầu Chỉ vì không muốn kết hôn Và hôm nay đơn giản như vậy thôi sao Anh bật cười lạnh lùng Cô gật đầu nước mắt bật ra khỏi khóe mắt Tuôn rơi trên má Vậy tại sao em lại phải khóc Lóc thảm thương thế này Bởi vì em không thể nào cười được Cô lập tức đưa tay lên Gạt hết những dòng nước mắt trên má Có phải em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh không? Đúng thế, em có rất nhiều chuyện muốn nói cùng anh, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng. Tối mắt cô lại long lanh đầy nước, cô cố gắng nè nhịn, để cho nước mắt thôi tuôn rơi. Không sao cả, em muốn nói gì thì cứ nói, bây giờ anh sẽ đứng ở đây, đợi em mở miệng hỏi anh. Anh nhận thấy bản thân lúc này bình tĩnh một cách lạ thường, từ sáng cho tới tận lúc này. Anh vẫn luôn đứng chờ ở đây, chưa từng rời khỏi, anh mong cô sẽ xuất hiện. Trong quá trình chờ đợi lâu dài mà mệt mỏi đó, thậm chí anh còn nghĩ rằng nếu như thật sự gặp được cô, anh nhất định sẽ bổ đôi não cô ra xem bên trong rốt cuộc chứa những thứ gì. Thế nhưng điều nực cười là, vào khoảnh khắc bước ra khỏi cục dân chính, nhìn thấy cô, anh lại vô cùng bình tĩnh. Bản thân cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình lại có thể kiềm chế tâm trạng. Tới tận lúc này Cho dù là một chữ tin tưởng Thì ở giữa cũng chèn một chữ nói dối Tình yêu bắt đầu từ một lời nói dối Thì sau cùng cũng sẽ kết thúc Bởi sự dối trá mà thôi Khi bố anh nói những lời này Em thật sự không thể hiểu nổi Thâm ý sâu xa ẩn chứa trong những câu này Sau hai ngày suy cấm cặn kẽ Hồi tưởng lại mọi chuyện Em thấy những lời ông ấy nói Cũng có đạo lý riêng của nó Sau kèo nửa năm Lúc trước thật ra chỉ là cho lừa đảo, em nghĩ làm vậy để trả nọ anh, anh cũng muốn vì muốn vẹn cả đôi đường. Đến sau cùng đó, em mới biết rằng đây chỉ là suy nghĩ ngây ngô của bản thân. Tuy rằng em vẫn chưa tìm thấy hòn đảo thơ đẹp của anh, đảo Baren, thế nhưng em rất hân hạnh được gặp hoàng tử, kế thừa ngay vàng, tuần tú, có sức hút, mê hoặc người ta ở hòn đảo đó. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt của anh rồi hỏi Khi con tắt, anh là hoàng tử đúng không? Đúng vậy Anh biết rằng đã là lúc mình phải đối mặt với mọi chuyện Thế nhưng anh căm ghét thân phận của mình Bởi vì địa vị đã tước quyền tự do của anh Cho nên anh cũng lập lên một giao kèo cùng phụ phương của mình Nếu như hôm nay kết hôn thì sẽ không phải là một hoàng tử kế thường ai bằng nữa đúng không? bình tĩnh, như một mặt hồ lặng sóng. Kỳ ngôn tắc, tại sao anh lại cầu hôn em? Anh có yêu em không? Cô cố gắng kìm nước mắt, thuốc ra câu hỏi mà bản thân muốn hỏi nhất. Viên nội trì, suốt cuộc em đang muốn nói những gì, nói hết ra một lần có được không? đôi mắt anh hơi nhau lại, không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. Không nhận được câu trả lời của anh, có mím chặt môi. Nhìn đôi môi cậy cảm, tuyết em của anh Cũng đang ngậm kín lại trong lòng dâng lên nỗi đau xót, khó mà nhẫn nhịn nổi. Không sao, anh không trả lời em cũng không sao cả. Cô mỉm cười đau khổ lắc đầu, bắt đầu nói năng lộn xôn, thiếu kiểm soát. Đối với em mà nói, mất mặt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa. Bắt đầu tôi gặp anh, da mặt của em coi như cũng không còn nữa. Thật ra, lúc anh đưa ra lời cầu hôn, anh không biết rằng, Em cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc thế nào đâu. Em là một người phụ nữ cao ngạo, kiêu rõ ràng cho lòng vô cùng sung sướng hưởng khởi, nhưng ngoài mặt lại cứ tỏ vẻ chẳng hề quan tâm. Từ chót đến nay, em hoàn toàn không biết tình cảm anh dành cho em tới mức độ nào, không dám hỏi lại, càng không dám nghĩ tới. Yêu như không có sự việc em cần Em anh không được phép động lòng trước anh. Cứ cố gắng vượt qua thời gian nửa năm là được. Bây giờ nghĩ lại, bản thân em thật ngu biết bao. Nếu như đã thật lòng yêu một người, ta sự có thể phân định xem á yêu nhiều hơn, ít hơn được hay sao. Diệu Kiều nói rất đúng. Ta rằng trong lòng bứt bối khó chịu, chi bằng nói ra một cách thẳng thắn. Bày tỏ tình cảm cùng anh bị từ chối thì đã sao chứ? Cùng lắm là chạy về căn nhà nhỏ bé. Trốn vào một góc khuất Từ từ đợi vết thương lành lại Em cũng đâu phải Chưa làm chuyện này bao giờ Ai bảo em là người mà dày mây dạn chứ Rõ ràng là biết không nên yêu anh Thế nhưng Em chẳng thể nào quản thúc bản thân Không động lòng trước anh Khi ngôn tắc Anh muốn cười nhau em Thì cứ việc cười nhau không sao cả Anh cầu hôn em chỉ vì muốn trốn tránh bố anh Muốn trốn tránh dòng họ Ai xô tôm cũng không sao hết Cái mắt màu mổ của anh bỗng nhiên Âu sầu hơn bao giờ hết Anh âm trầm hỏi Em đã nghe hết sai điệu trong chiếc hộp bát âm Anh gửi tặng em chưa Cô lắc lắc đầu Nên bước tiến về phía trước Ôm chặt phần thắt lương của anh Với mặt vào chiếc khuôn ngực của anh Khóc lóc nghẹn ngào Em không muốn biết cái gì nữa Không để tâm điều gì nữa Kỳ ngôn tắc Ngày mai chúng ta kết hôn có được không Vì sao có hôn lại không quan trọng Anh có yêu cô, không cũng chẳng quan trọng nữa rồi Cô chẳng thể nào chịu được nổi nỗi đau Khổ khi mất anh Cô hối hận, hối hận vô cùng vì hôm nay Không đi làm thủ tục đăng ký Kết hôn cùng với anh Hối hận vì bản thân, đi lại không mục đích Không lý do Như một con điên trên đường này Suốt một ngày trời Được, ngày mai chúng ta kết hôn Một cây hân hoan nhẹ nhàng Nhẹ lên trên khuôn mặt anh 5 năm chờ đợi, nửa năm nỗ lực nỗi sợ hãi của cô. Anh đưa tay ra, ôm chặt vào lòng, đặt đôi môi lên trán của cô, giống như hôn thứ bảo vật quý giá nhất trên thế giới. Yêu một người nào đó không nhất thiết bỗng nào cũng phải nói thành lời. Anh không phải là một người giỏi thể hiện tình cảm bằng lời. Chuyện như vậy, anh chỉ làm duy nhất một lần, đáng tiếc là đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết. Không sao cả. Anh sẽ đợi tới ngày mà cô nhận ra điều đó